tiền khi tác giả tiêu định người đọc thành Long ở chương 220 huyết trợ Khi sơn, quỷ vương Tùng tổng đà. Trên đường quỷ lệ chỉ thấy đầu ốc rõng rỗng. Chỉ có thân ảnh mơ hồ của nữ tử thần bí kia, lẫn khuất ẩn hiện trước mắt hắn. Chỉ là hắn lại biết rất rõ. Đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Lẽ nào không phải? Trong lúc hoang mang, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã rời khỏi thạch thất của mình. Cửa đá đã mở rộng Từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy bên trong hỗn loạn tơi bời Đây chính là kết quả của trường đấu pháp khi nãy của hắn với quỷ vương Hắn nhìn đống bừa bộn đó Trầm mặt rất lột Châm rãi bước vào Tìm một chiếc ghế còn nguyên vẹn ngồi xuống Bên cạnh chiếc bàn vỡ nát Ngỡ ngờ đến xuất thần Tiểu hồi ở bên cạnh chạy tới Hình như tâm trạng vẫn rất u ám, chẳng nói tiếng nào bò lên vai quỷ lệ ngồi xuống, sau đó cũng ngỡ ngờ đi xuất thần. Có lẽ nó đang lo lắng cho thảo thiết. Một người một khỉ cứ ngồi như vậy hồi lâu, không nói tiếng nào, không khí trong thạch thất trở nên nặng nề dị thường. Cuối cùng đột nhiên quỷ lệ khẽ động thân mình, sau đó đưa tay ra cái tủy hôi xuống đưa ra trước mắt. Ba con mắt của tiểu hồi cùng hấp hãy, nhìn chăm chăm vào quỷ lệ. Quỷ lệ thấp vọng nói. Tiểu hồi người nói ta phải làm sao đây? Tiểu hôi không nói tiếng nào, chỉ nhìn hắn. Quỷ lệ hình như cũng không để ý xem nó có trả lời hay không. Chỉ lầm bầm nói một mình. Con đường này, ta làm sao mới đi tiếp được đây? Tôn Sơn bất trí tế nguyện, quang âm như thủy tiều thệ. Một nơi ẩn mật nhất ở lưng chừng núi Hồ Kỳ Sơn. Bên trong huyết Trì khổng lồ, mùi máu tanh bốc lên nồng nặng. Nơi này tồn tại trong một góc nào đó mà thế nhân đã quên lãng, không ai biết được. Tự nhiên là ngoại trừ hai người, quỷ vườn và quỷ tiên sinh. Bên trong huyết trì khổng lồ vẫn như trước Cơ thể linh thú bị cầm giữ trong làng máu Chỉ có điều ngoại trừ quỳ ngư, hoàng điểu Lúc này bên trong huyết trì còn có thêm hai bóng thân ảnh nữa Một là thao thiết đang chảy dụa nhưng không thể thoát được Một bóng nữa là một quái thú to lớn dị thường Đầu giống như loài rồng Thân thể còn lớn ngay cả quỳ ngư gấp bội Bởi vì nó bị làng nước máu che khuất nên hình dáng cụ thể không thể nhìn rõ được. Nhưng từ phần có thể trồi lên mặt nước của nó, có thể đoán được đây chính là ma thú trong truyền thuyết của Mai giáo. Chúc Lòng. Quỷ Ngư và Hoàng Điểu bị cầm giữ đã lâu, nên sớm chỉ còn thoi thóp thở, không thể phấn chấn tinh thần lên được. Chúc Lòng xem ra cũng đã gục, không còn chút sinh khí. Dù chỉ có thao thiết là vừa mới bị bắt. Tên thần lực khí đều còn đầy đủ Không ngừng gầm lên những tiếng phẫn nộ Làm cho huyết thủy xung quanh không ngừng xua lên sụm sụp Rõ ràng là nó đang vô cùng cầm phẫn Chỉ là bên trong huyết trì Dường như có một sức mạnh dị thường gì đó Chẳng những cầm giữ được ba con dị thú kia Mà cả thao thiết cũng không thể thoát ra được Chỉ biết gầm lên mà không thể làm gì Ngoài ra bên trên huyết trì So với khi trước Đã có thêm một dị tượng Đó là chiếc phục long đỉnh thần bí cổ quái Có từ thời thượng cổ Lúc này đang bay lượng trên không Cách mặt huyết trì chừng năm trượt Từ thân định đến bốn chiếc chân lĩnh Để phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị Nửa tím nửa đỏ Chiếu xuống thân thể bốn con dị thú Từ xa xa nhìn tới Có thể nhìn thấy bên trong Bốn đạo hào quang giống như thực thể Đang có từng đạo linh lực Như ẩn như hiện Đang bị hút ra từ thân thể dị thú Bay vào bên trong phục lông đỉnh Mà vì không ngừng hấp thu linh lực Vô cùng vô tận của bốn dị thú Những đường nét thô kệ trên phục lông đỉnh Cũng từ từ thay đổi Cả thân đỉnh bốc hơi mù mịt Màu sắc xỉn xịn vốn có từ từ biến mất Thay thế bởi một màu sáng trồng như ngọc Thật nhìn Người ta còn tưởng rằng Đây là thánh vật tiên gia trong truyền thuyết Siêu phạm thoát tục So với huyết trì đầy mẫu tanh bên dưới Thật hoàn toàn không tương xứng Chỉ là bên trong lớp tiên khí đó Lại còn có một chỗ quái dị Đó chính là những đồ hình thần bí khác trên thân đỉnh. Bốn đồ hình quái thú lúc ám lúc minh. Thâm kính lớn tự trân cho phục long đỉnh cũng từ từ biến ảo. Chỉ có phần cao nhất của đồ hình. Cư mặt hung dữ đó là đỏ rực như máu. Phản vất như đang tham lam hút lấy sức mạnh để sống lại vậy. Trên bình đài cách đó không xa. Quỷ Vương và quỷ tiên sinh đang đứng sánh và Quỷ thiên sinh toàn thân vẫn hắc y Giống như là một cái bóng bị đêm tối che phủ vậy Cho dù là đứng trước mặt y Cũng khó mà nhìn rõ Lúc này y đang nói với quỷ vương Bằng thứ giọng thấp trầm khang khang của mình Không sai bình trên phục lộng đỉnh Quả nhiên của khách chuyện này tử linh tụ lại Hỗn độn sơ khai Lúc này tứ linh huyết trận đã thành Giờ chỉ còn chờ Bảy bảy ngày Cho phục lông đỉnh hoàn toàn hút hết linh lực của tứ linh thủ Sức mạnh hỗn độn Sẽ có thể khai thiền bách địa Mở ra tu la chi mô Như vậy tông chủ có thể có được Thần uy vô thượng trong thiên địa Không còn địch thủ sắc mặt quỷ vương đỏ hồng Sau một lớp lánh dị quàng Nhìn chăm chăm vào phục lông đỉnh Vẽ hương phấn lộ rõ ra ngoài Không hiểu sao, đột nhiên ông ta lại ngưỡi mặt cười lên một tràn dài. Tiếng cười của ông ta... Đầy sự cuồng vọng và kiêu ngạo. Phản phức như... Đã là quán lâm thiên hạ. Chỉ là tiếng cười cuồng vọng này mới vang lên... Thì đã đột nhiên ngưng lại. Quỹ vương trao mày... Khẽ đặt tay lên tâm khẩu. sắc mặt chợt trở nên trắng bệt. Nhưng chỉ chốc lát sau... Đã thấy kim khí thoáng hiện trên gương mặt ông ta Không bao lâu thì đã khôi phục lại vẻ bình thường Quỷ tiên sinh đứng một bên Nhìn thấy như vậy cũng không khỏi ngỡn người kinh ngạc Tổng chủ đã động thủ với ai? Cái nào lại có đạo hành như vậy? Quỷ vương hít sâu vào một hơi Sắc mặt là trở lại hoàn toàn bình thường Y nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra Xả ra những ti bằng lạnh trích giọng nói Đại phạm bắt nhã và thái cực huyền thành đạo Quả nhiên đều là kỳ công tuyệt thế Tuy không sắc bén bằng thần công ma giáo của ta Nhưng hậu bình kéo dài thì thật đáng sợ Quỷ thiên sinh châu mày Trong mắt thoáng hiện dị qua Là hắn Làm sao ngài lại động thủ với hắn Nói tới đây y như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó Lại nói tiếp Lẽ nào là vì thao tiếc Quỷ vương hờ một tiếng Không trả lời câu hỏi của quỷ tiên sinh Chỉ lạnh lùng đáp Tiểu tử này tiến bộ nhanh ngoài sức tưởng tượng của ta Chỉ sợ sau này Có thể thành đại họa của công chừng Quỷ sinh nhìn quỷ vương chăm chú Rồi chỉ ánh mắt qua chỗ khác chậm rãi nói Trước mắt quan trọng nhất Vẫn là tứ linh huyết trọng Những chuyện khác miễn được thì cứ miễn đi Quỷ vương khẽ gật đầu Không sai Ta biết phân biệt nặng nhẹ Chuyện này thì người có thể yên tâm Quỷ thiên sinh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp Có điều... Với đạo hạnh cao thâm mặt trắc hiện nay của quỷ lệ Thêm vào mấy ngày nữa Linh lực của tứ linh huyết trận được tăng cường Mùi máu tanh sẽ khó mà giấu nổi hắn Có hắn ở đây E rằng sẽ có thêm những biến hóa Mà chúng ta không thể biết trước Để tránh chuyện ngoài im muốn Hay là ngài để một cớ gì đó phai hắn ra ngoài thì hơn Quỷ vương trầm mặt một lát rồi nói Người nói cũng đúng Nói đoạn ông ta từ từ châu mày Quay người chắp tay chậm chậm Bước ra khỏi khu vực huyết trì Nhìn bóng quỷ vương khuất dần Quỷ thiên sinh mới chậm rãi chuyển thần Bước ra gần mép bình đà nhìn xuống dưới chế thấy thao thiết vừa rồi còn cực lực giải dụ Cơ hồ như đã bị phục lông đỉnh Và huyết trì chế phục dần dần mất đi năng lực kháng cực. Lúc này đang nằm trong huyết trì, không ngừng thở ổn hệ. Nhìn cảnh tượng này, quỷ thiên sinh chậm rãi cất lên tiếng cười băng lạnh, không mang theo bất cứ sách thái tình cảm gì. <cười> Tù la chimồ Tiếng bức chân vang lên ngoài thạch mồm, nghe rất gấp gáp. Rõ ràng là có người đang rất vội vã. Một bóng người xuất hiện bên ngoài thạch thất của quỷ lệ. Quỳ một chân xuống cao giọng nói. Phó Tông Chủ, quỷ vương Tông Chủ truyền lệnh mời ngài đến gặp mặt. Thanh rất vàng, rất lớn, đến nỗi vang vọng âm âm trong thạch thất mấy lượt mi dứt, chỉ là không thấy có ai lên tiếng đáp lời. Người kia ngay ra một lúc, nhưng vẫn không dám ngẩn đầu lên. Trong quỷ vương tông, quỷ lệ xuyên này vẫn nổi danh là sát tình. Giáo chúng thông thường ít người dám tiếp cận hắn, vô lễ với hắn thì lại càng không phải nói tới. Gã lấy hết can đảm lại cao giọng nhắc lại một lần Chỉ là vẫn không có người phản ứng Lúc này gã mới dám ngẫn đầu nhìn vào bên trong thạch thất Chỉ thấy đập vào mắt một cảnh tượng hỗn loạn Nhưng không thấy bóng dáng quỷ lệ và con khỉ tiểu hồi của hắn đâu Lúc này quỷ lệ đang đi trên con đường thông đạo dài thăm thẳm của quỷ vương tầm Tiểu hôi An nhiên tự tại ngồi trên vai hắn Ái mắt quỷ lệ nhìn chăm chăm về phía trước tùy không thấy tận cùng của con đường Nhưng hắn biết rất rõ Thông đạo này sẽ đến nơi ở của quỷ vương Bất kể thế nào Ta cũng không thể ở đây không làm gì được Đúng không tiểu hôi? Hắn lấm bẩm tự nói một mình, còn có khi tiểu hôi cũng đang ngay ngay để xuất thần, không hề chú ý đến lời nói của hắn. Quý lệ cũng chẳng buồn để ý, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Mấy lần rồi, lần nào cũng thấy có hy vọng, nhưng để cuối cùng cũng là công cấp. Nhưng chỉ cần biết cha còn nằm đó, ta cũng không thể tiền vọng được, đúng không? Và biết người đang lo lắng điều gì. Đừng có nâng nóng. Đợi ta tìm được cách chữa khỏi cho bít dao. Tự nhiên sẽ đòi lại bằng hữu cho người. Đôi tay tiểu hôi bắt chợt giận lên. Sau đó kêu liền mấy tiếng chi chi. Quý lệ khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười chỉ thoáng hiện. Rồi lập tức biến mất. Hắn đứng bên ngoài cửa thạch thất của quỷ vương. Bên mặt thạch thất văn lây mấy tên âm Có thể nói là đã quen thuộc Quỷ vương ngồi ngay ngắn trên ghế Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình bóng của nữ nhi Thạch môn đã mở ra Quỷ lệ xuất hiện Người đến rồi hả? Quỷ vương chậm rãi hỏi Vâng Quỷ lệ gật đầu Thành lâm bình đạm như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy. Hai người đàn ông đều trầm mặt không nói gì. Một lúc lâu sau quỹ lệ mới nói. Có một chuyện tôi muốn nói với ông. Người nói đi. Quỹ lệ cất giọng đều đều. Ông đã dẫn giáo chúng tới đây. Còn tôi đã mang thao thiết về cho ông. Nếu gần đây không còn chuyện gì khác, tôi muốn ra ngoài một chuyến, xem tử xem có cách gì cứu Bích Giao không. Quỷ vương khẽ châu mày, lấy mắt nhìn quỷ lệ. Đúng lúc này, chật nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Giáo chúng vừa phụ trách truyền lệnh kia đã quay lại, đang lệ lên tiếng bẩm báo. Thì chật nghe thấy quỷ lệ cũng có mặt ở đó, nhắc thời không khỏi ngẩn người ra ngờ Quỷ vương kẽ xua tay một cái Người kia chật giờ dây lát Rồi không người hành lễ lặng lẽ đi ra Ánh mắt quỷ vương từ từ chuyển qua phía quỷ lệ Hắn vẫn yên lặng đứng đó phó mắt nhìn khắp trên dưới mà dao lúc này Bất luận là ai đứng trước mặt quỷ vương cũng phải sợ hãi e về Nhưng chỉ có hắn là cơ hội như chưa từng sợ hãi Đây chính là nam tử mà nữ nhi của ông Hết lòng, hết dạy, yêu thương sang Người đi đi Thành âm của quỷ vương Đột nhiên như có thêm mấy phần mệt mỏi Quỷ lệ lăng lẽ gật đầu Trận đấu pháp vừa rồi Tuy cả hai được cố giả bộ như không có chuyện gì Nhưng rất rõ ràng Quan hệ vốn đã không thân thiết lắm của hai người Giờ lại như càng cao Giờ lại như cả cách xa thêm một khoảng lớn nữa Hắn quay người đi ra ngoài Chỉ là đúng vào lúc hắn bước qua bậc tam cấp Đột nhiên khợt người lại Một mùi vị kỳ dị có biết từ đâu sọc tới Giống như đột nhiên hắn bị rơi xuống vực sâu vạn trượng Đầy mối tanh vậy hô hấp cũng khó khăn Là giống như một con sống lớn ập tới Mười máu tanh ngập đầu. Tiếng nước sôi sùng sục vang lên bên tai hắn sầm. Quỷ lệ biến sắc. Nhưng mùi vị kỳ dị này giống như ảo ảnh vậy. Trong nháy mắt đã tan biến hoàn toàn. Sâu qua lại trở nên yên tĩnh dị thường. Phản năng của quỷ vương vang lên sau lưng hắn, đều đều không có chút tình cảm. Có chuyện gì? Quỷ lệ vẫn quay lưng với ông ta Đứng lặng hồi lâu rồi đáp Không có gì Nói giấc lời liệt chậm rãi bước đi Thạch môn từ từ đóng lại sau lưng hắn Khi hai cánh cửa đá hoàn toàn khép kín lại Quỷ lệ đột nhiên quay ngoắt người lại nhìn như chết sau một sắn rực tinh quang Nhìn chằm chằm vào thạch môn của quỷ vườn mắt hắn như thâm trầm, cầu hồ chỉ đang nghi hoạt điều gì đó. Còn ở bên trong thạch thất, quỷ vương cũng nhìn chăm chấu với thạch mô hồi lâu, mặt không chút biểu tình. Dường như đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, quay người đi ra đầu biên ghi của thạch thất, vỗ vài cái vô tượng. Chỉ trong giây lát, cả bức tường giống như được tạc từ một tảng đá lớn đột nhiên tách ra. Để lộ một bí đạo hẹp chỉ đổi một người đi. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặng. Quỷ vườn chậm rãi bước vào. Sau lưng ông ta thường đá từ từ đóng lại. Trung Thổ, ở một nơi nào đó cách Nam Cương ngàn dặm, khá gần Thanh Vân Sơn. Nơi này hoang sơn giả lãnh, không thấy bóng người. Sơn mạch nhấp nhô, còn có một con sông lớn cuồn cuộn chảy qua. Nếu xét về địa lý, dạy núi vô danh này có thể coi là thuộc đoạn đuôi của dạy Thanh Vân Sơn vĩ đại. Còn có sông dài kia. Cũng có thể coi là một chi lưu thuộc thượng du của con sông chảy qua ngoại thành Hà Dư Chỉ là nơi này dù xa cũng cách Thanh Vân Sơ một đoạn đường không nhỏ Chỉ thấy mạnh tố ẩn hiện, làng hú hổ gầm Không thấy nửa phần tiên khí linh tính gì hết Chỉ là nơi đã bị thiên địa nhân gian lãng quên này Hôm nay đã bị phá đi sự yên tĩnh vốn có Hai bóng nhân ảnh lướt qua không trùng Người trước chạy Người sau đuổi Phía trước là một bóng đèn Còn người phía sau thì phản quang lấp lánh Nhưng đều nhanh như thiểm điện Hát ảnh thoát lên thoát xuống Đột nhiên cầm mình lao xuống rừng hoàng Chạy ngang chạy dọc Cực kỳ khéo léo Có điều thân ảnh phía sau gã cũng thần thông không kém Chỉ thấy khẽ đảo người một cái Đã đuổi xác phía sau Không để bị chậm lại dù chỉ nửa phần. Thậm chí còn rút ngắn lại khoảng cách nữa. Đột nhiên bóng đen phía trước. Dường như biết được tạm thời không thể bỏ rơi được kẻ đang truy đuổi phía sau. Bàn bất ngờ khực người lại. Rồi cơ hội như cùng một sát na đó. Gã đã quay mắt người lại. Hữu thổ vung lên liền điểm ra 5 ca. Chỉ nghe tiếng xì xì vàng lên. Giữa hoàng lầm dưới ánh mặt trời, bất ngờ xuất hiện 5 điểm âm hỏa. Bên trong, ánh lửa còn ẩn hiện những bộ khô lầu đáng sợ. Cùng phong nổi lên, cuốn về phía thân ảnh đang đuổi sát phía sau. Bóng sám kia nháy mắt đuổi tới nơi, nhưng cũng nói dừng là dừng. Chỉ là y lúc này cũng đang toàn thân... Tập trung vào năm ngọn âm hỏa. Hiện như là không dám coi thường Trong giây lát chỉ thấy trên tay bóng xám đã có một trận hàng quăng lưu chuyển. Đã lấy ra một pháp bảo hình ống hai đầu sắc nhỏ. Sáng long lanh tựa ngọc Pháp bảo này vừa xuất hiện. Cây cỏ vào mặt đất xung quanh liền bị phủng một lớp xương mờ. Nhiệt độ cũng lập tức chạm xuống. Chỉ thấy năm điểm âm hỏa lao tới như gió. Pháp bảo của người áo xám xoay chuyển như không trùng, hút sạch tất cả vào bên trong. Trong nháy mắt, lửa như gặp phải hàng băng. Năm điểm âm hỏa từ từ tối dần, rồi biến mất. hắc quang cũng từ từ tảng đi. Cửu hàng ngưng băng thích, quả nhiên là lợi hạ. Ngựa khí người áo đen cơ hội như cảm tháng, cơ hội như tán thưởng, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ tức giận hay lo lắng gì. Còn lão già xám đến trước mặt cả, chính là nhân vật số 2 của phần hương cốc, thượng quan sách Trong tay lão tự nhiên chính là Pháp Bảo, ngày đó đã từng khiến cửu vị thiên hồ cũng phải cố kỵ cửu hàng ngưng băng thích. Thường quan sát cười khang hai tiếng rồi trầm giọng nói Được vù yêu người khen một câu Cũng thật là không dễ nha Hắc y nhân kia chính là vù yêu Đã sống sót ở trấn ma cổ động ngày ấy Chỉ là không biết tại sao gạo ấy thử quan sát lại truy đuổi nhau thế này Vù yêu đưa mắt nhìn thử quan sát một lượt Đột nhiên trở nên nhũng nhạc Lão hữu Ta với người không phải chỉ có giao tình 1-2 ngày Tại sao người cứ phải bức ép ta vậy? Theo quan sát cất giọng đều đều đáp Mục đích của ta thì đã nói với người từ lâu Không có ý gì khác Chỉ là cốc chủ của chúng ta muốn gặp các hạ Có chuyện muốn nói Vì vậy mới mời các hạ đi bộ đến phần hương cốc Chỉ đơn giản vậy mà thôi Vô yêu lắc đầu cười khổ Việc cốc chỗ siêu hình đó của người Tâm địa quá thâm trầm Tuy ta sống trên đời này đã lâu Nhưng vẫn không bị với y được Thêm nữa Ý đồ của các người không rõ ràng Có phải là vì Bí mật của vô tộc chúng ta không Theo quan sát hơi một tiếng Người biết thì tốt Ngày nay năm Cường hỗn loạn ộ phân Trần đang cần phần ngân cấp xuất diện chủ trì đại cục. cụcố hộ chúng ta cũng đâu có ác đi nói thế nào thì nói chúng ta cũng tốt hơn lũ yêu thú cùng hung cực ác ấy nhiều không phải vậy sao vô yêu nhìn lão chăm chú rồi nói bí mật về thiên hỏa của vô tộc ta thực sự không biết Nếu lão bằng hữu người nể tình quen biết lâu năm Thì hãy bỏ qua cho ta lần này Thường quan sát lắc đầu Ta cũng thần bất giọ kỹ Nói dứt lời Cửu hàng ngưng băng thích trong tay lão Chầm chậm hoa lên nửa vòng lên không Phát ra hàng khí nghi ngút Bất về phía vô yêu Vô yêu đứng yên bất động Không biết có phải biết rõ mình không thể thoát khỏi tự quan sách Nên đã bỏ cuộc hay không Chỉ chậm rãi nào Lão hữu Thế gian rộng lớn Mọi sự biến ảo vô thường Người đó ta không theo nương nương và đại ca xuống cửu tuyệt Chính là vì muốn nhân chứng năm còn lại của mình đến rung thổ để xem thế gian Để nào có một chuyện nhỏ này Người cũng không cho ta cơ hội hay sao sát hơi lạnh một tiếng rõ ràng là không hề tin lời vui yêu lúc này lại nó bước đến cho con cách vui yêu chừng 3 thước nhưng bất ngờ lão lại biến ắt hai mắt nhìn chăm chầmm xuống đất chị thấy ánh mặt trời rực rỡ thân ảnh của vui yêu đột nhiênphiphiêu hốt khôt không hề thấy bóng dáng độ hơn nữa lại đung đưa theo dõi Cơ hồ như là một bóng ma vậy Thường quan sách khả động thân mình Trong nhảy mắt đã đến trước mặt vua yêu Cửu hàng ngương băng thích chém bổ xuống Một đào hàng quang rực rỡ Chảy dọc vua yêu ra làm đôi Chỉ là hai nữ đó Trong nhảy mắt đã biến thành một làn khói đen Biến mất trong không khí Thường quan sách tức giận đến độ gương mặt và nua Trở nên trắng bệt như tờ giấy Tôi biết trong lúc xưa ý Đã để vù yêu giữa trò che mắt Tức giận Chấm mạnh chừng một cái Tung mình bay lên không Nhìn quanh bốn phía Chỉ thấy một đảo hắc ảnh Đã bay vút đi về phía bắc Liền lập tức hóa thành một bóng xám lụi theo Đến đây là hết hồi 220 Và các bạn nói nghe tiếp Hoj, hej tam, hej mi